Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn đêm không có ánh đèn không có ánh sáng Bóng tối như một nỗi sợ vô hình đối với những người dân ở quê tôi Ông B và ông S là hai người sinh sống trong ngôi làng Và là đôi bạn lớn lên từ nhỏ với nhau Câu là hàng xóm của nhau Đêm hôm đó đang ngủ say Ông B nghe thấy tiếng chó sủa đàn ở ngoài con đường mòn trước cầm Cánh cổng của nhà ông khoảng chục mét là cách lũy tre to lắm Lý cha này trước đây vốn đã xảy ra nhiều chuyện kỳ dị ở trong làng. Ông bê mà kể chẳng quan tâm. Vốn là nửa đêm, chuyện chó sủa thì cũng kể. Đã thế cái xứ này mà cỏ nhiều, ông chẳng muốn ra xem. Nhưng mà đàn chó hoang ở đâu có vẻ khá đông. Chúng chu lên, chúng sủa chúng cắn nhau ẩm mỹ, ở phía cái lũy chè già, như là đang đấu tranh tranh giành một cái gì đó. Chó sùa nhiều lắm cho cả xóm quê thức dậy. Ông B nằm ở trong giường lâu không chịu được thì chạy sang nhà ông S gõ cửa. Ông S cũng ngồi dậy. Nhà của ông bị tiếng chó chu đánh thức. Giữa đêm đồng lạnh giá như thế này mà đàn chó ở đâu kéo về cắn nhau. chu lên từng hồi thê lương văng vọng cả núi đồi. Ông S! Ông S ơi! Mở cửa! Thế vì ông ra đầu đường xem có cái chuyện gì mà chó nó gắn ghê quá. Ông S vẫn còn ngái ngủ mở cửa ra. Tay của ông cầm cái cậy lim dài. Tay kia cầm đèn pin. Có lẽ ông cũng định ra cửa xem xét tình hình. Các nhà khác thì cũng chưa có động tính, nhưng mà không thấy ai đi ra xem. Chỉ có hai ông bạn là cùng nhau ra ngoài xem thử. Ông B và ông S đi sát lại nhau. Gió đêm thổi lạnh từng cơn. Ông B tầy lầm lầm còn giữa lúc đi sang nhà ông S. Ông cầm vội ở bếp, nép sát vào ông S. Đi đến đầu đường thì hai ông thấy một đàn chó khoảng hơn chục con. Con nào con nấy dữ tợn, mắt sáng rực quét theo ánh đèn pin phản chiếu. Không biết là lũ chó này từ đâu kéo về. Chúng không phải là chó của xóm này. Trông như là chó sói. Con thì ghẻ lở, con thì cụt đuôi. nha hàm răng nhọn ra gầm ngự. Khi thấy hai con người lầm đuôi đi tới. Chúng đang bu lại tranh nhau ăn một cái bọc gì đó. Một cục vài tròn tròn cuốn đoạt ở dưới bụi tre. Chúng sâu xé và sủa dữ tợn. Nhìn thấy đàn chó đông và hung hãn. Hai ông chẳng dám lao vào. Ông này nhìn ông kia để xem xử lý thế nào. Ông Ed cúi mặt xuống nhặt lấy minh gạch vụn ở dưới chân mà đáp tới. Vừa đáp ông vừa đuổi. Cút đi mau, chó má ở đâu vậy? Chít, chít. Ông bề thấy vậy thì cũng hùa theo. khu chân múa tay lên mà dọa. Ông lia đèn pin và nhặt gạch đáp vào lũ chó. Lũ chó chúng gạch được một phen hoàng sợ. Con thì bị đáp chúng người trúng đầu. Con thì quay lại như nanh gầm ngự dọa dẫm. Con thì bị dọa cho sủa ăn ẳng. chu lên từng hồi kéo nhau chạy tót về phía đầu làng. Bỏ lại cái cọc gì đó chúng đang sâu xé, có còn thì liếm mép vẫn còn đỏ hoe, ngoảnh đầu lại nhìn cái bọc ăn giả tỏ vẻ tiếc nối. Đàn chó hoang bị đuổi đi, hai ông soi đèn vào trong góc cây thêm một đống vải và quần áo lộn xộn bị đàn chó cắn rách. Trên đống vải rách bơm bê bít máu. Cả hai sợ lắm nhưng cũng tò mò, hai ông kéo nhau lại góc bụi che để xem. Khi mà ánh đèn pin vừa lướt qua thì một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho ông bê lật bật, ông lắp bắp nói Ông S Ông xem cái gì thế này Tôi tôi sợ máu lắm Ông S căng mặt nhìn theo ánh đèn Và kinh hoàng kêu lên Sự góc bụi che thì một đống quần áo cũ rách nát Một đống thịt đỏ quấn trong cách chăn Đống thịt bé xíu bị xé rời vài bộ phận Nhưng có thể nhìn ra đó là một đầu của em bé Lũ chó đã sâu xé Gần hết cái xác của đứa trẻ này Không biết em bé này bị chúng xé xác Lúc còn sống hay đã chết Lũ chó cắn rùa đã lâu lắm rồi Khoảng vài tiếng Đứa bé này ở đâu cha mẹ của nó đâu Sao lại để xảy ra cái cứ sự như vậy Ông B đứng cạnh ông S Mặt tái nhợt chắp tay mà lầm bẩm Trời đất ơi Con nào mô ai gì đa vận Thế buổi còn loạn là đời sống khó khăn Nơi rừng núi này lại xảy ra Cái chuyện kinh hoàng đến vậy sao Lối chó hoang từ đâu kéo đến Xe xác ăn thịt một đứa trẻ ngay cổng Của nhà các ông Đứa bé tàn nát chỉ còn lại một đống máu me Bè bét đến tội nghiệp Hai ông bàn nhau là sẽ không đánh động ai cả, kể cả là người nhà để tránh phiền phức và gây gây sợ trong biển quê này. Họ lấy một cái chiếu manh, nhẹ nhàng gói em bé và đóng quần áo lại. Thế đó khó khăn làm gì ra tiểu sành lúc này. Hai ông nhẹ nhàng đi trong đêm, người cầm Quốc người cầm sàng. Lên ven đồi cho nghĩa địa làng mà gói ghém em bé vào manh chiếu đó. Đấy đôi đá đỏ, lấy cúc bổ xuống té lửa mà không bới được lên bao nhiêu phải họp một lúc thì ai ông mới đào được một chiếc hố nhỏ, ông bé cẩn thận đặt em bé xuống hố, chôn và nhẹ nhàng lấp đất. Ông thở dài thương xót cho số phận của hài nhi này, không biết lọt lòng bao lâu vì sao bị bỏ rơi ở đây rồi làm mồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net